Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm net người ta sợ bà giống như quỷ nhập tràng á, chết rồi mà sống lại, bỏ chạy tán loạn hết. Rồi, một ngày sau đó, thì sau khi được sự chăm sóc kỹ lưỡng, thì bà Sáu nói chuyện được. Rồi bà mới kể cho mẹ, mẹ mình nghe về cái chuyện mà mình đi về cõi âm như thế nào. Rồi thì bà mới nói cho những người ở trong xóm nghe, để mà đừng có hành xử giống như bà như vậy. Rồi từ đó trở về sau đó, lúc nào bà cũng ăn tương, ăn chai. Coi như ăn chai trường luôn. Cho đến năm bà 94 tuổi thì bà mất giống như cái dĩ quan mà xét xử bà cho bà biết vậy. Còn đây là cái câu chuyện liên quan tới cái, cái cua mà ở chỗ cái áo sen ở, ở xóm Mỹ Đức. Thì cái bà dì hàng xóm của tôi có lần bà đi qua cái cua ao sen đó. Bà đi gom tiền. Lúc đó chặn dạng rồi, cũng cỡ 6 giờ chiều. Lúc đi qua cái cua đó thì không có gì hết. Nhưng mà lúc đi về, thì từ xa ngay chụp cái cua nghe Bà thấy có cái người mà, con gái mặc áo trắng, cứ đi qua đi lại ở bên đường. Đó. Bà nổi da gà hết, bà biết rồi. Không có ai mà người thường mà đi cái kiểu đó. Bà đâu có dám đi ngang qua. Thôi bà quẹo vô cái quán rồi bà ngồi đó bà nghỉ một lát. Bà dòm, lâu lâu bà dòm thấy không còn nữa. Thì lúc đó bà mới lẹ lẹ đi gần như chạy ngang chỗ cái cua đó để mà về nhà của mình. Còn đây là câu chuyện thứ 17. Là cái câu chuyện mà do nội tôi kể là một câu chuyện có thật. Hồi trước đây. Thì lúc đó nhà có à, 4 người. Là có hai vợ chồng. Rồi có một người con trai cỡ 7-8 tuổi tên là Văn, rồi ở chung với ông nội nữa. Tối đó đang ngủ, thì ông nội, ông nằm mơ. Ông thấy có một người nghe, mặc đồ đen thui à. Rồi trên tay còn có cầm cái khăn chàng tắm, mà đi tựa ở dưới sông lên. Cái người này đi lên tới trước cửa nhà nhìn vô nhà. Thì ông nội mới hỏi, kiếm ai vậy? Người đó mới nói, cho tôi sinh thằng nhỏ kìa, nó trong đó đó. Ông nội ông la lên, đâu có được, con cháu người ta ở đâu mà vô đây sinh, đi đi. Thì lúc đó ông nội giật mình thức dậy. Tới sáng ông nội ngủ dậy, ổng mới dặn dò với lại thằng Văn. Ông nói kêu chơi vòng vòng trong nhà thôi, không có được đi chơi lung tung mà không có được tắm sông. Thì văn á, nghe cũng dạ dạ, nghe lời. Thì quả thật lát sau có mấy đứa trong xóm đi rủ cậu đi tắm sông. Thì cậu nói không có được, ông nội không có cho đi, không có dám đi. Rồi thôi. Tới tối đến, ông nội cũng lại mơ thấy một cái giấc mơ giống như vậy. Cái người đó cũng từ dưới nước đi lên, cũng mặc bộ đồ đen. Rồi tay cầm khăn chàng tắm và cũng xin đứa nhỏ trong nhà. Ông nội giật mình, ông nội cũng đuổi đi nữa. Rồi ông thức dậy. Và sáng ông căng dặn là ở nhà không có cho ai đi tắm sông hết. Thì tầm cỡ trưa hôm đó tụi con nít nó cũng lại rủ cậu đi. Và hôm nay thì cậu lại lén ông nội đi xuống con sông gần nhà. Cho tới chiều thì ông nội đi tìm không thấy. Thì lúc mà nhìn xuống con sông gần nhà, thấy sao giống y như là cháu mình vậy, ông đi xuống đó ông xem. Thì khi lại gần, thấy cậu đã nằm chết với tư thế như là một con ếch nằm sắp xuống, hai tay co lên mặt mà mặt mày thì tím tay hết. Chú Thảo ơi, như vậy là đã 17 câu chuyện ngắn rồi, còn nhiều lắm mà con không có dịp kể tiếp. Xin lỗi hiện tại con đang bị áp lực trong công việc, bị người ta gạt chú ơi, buồn lắm. Rồi còn bị thương này nọ nữa, tâm trạng tụt dốc tột độ luôn, nản quá. Không có muốn tiếp tục công việc nữa chú. Bình thường phải nói ngang sáng suốt lắm, không hiểu sao tự dưng ngay cái khúc mà sắp bị người ta gạt á, nó ngu hẳn ra, thiệt là tức đó chú. Nghĩ mà nó chán luôn. Chú ơi có dịp chú về Việt Nam, có xuống An Giang thì chú ghé con nha. Nhà con làm nhà nghỉ, nhà nghỉ cũng bình dân thôi nha chú nhưng đầy đủ tiện nghi hết. Đây là số điện thoại của con chú có thể liên lạc, con rất khân hạnh được đón tiếp chú. Con chúc chú có nhiều sức. Sự...